Chương 71, linh hồn của nàng đã trở lại rồi à, được rồi, vậy khi nào ngươi bắt được nàng, nhớ thuận tiện thu nhận ta luôn, thứ nàng có nhiều lắm cũng chỉ là một tòa kim sơn, mà ta thì lại có cả một quốc gia đó, dạ vô minh đưa gương mặt Tuấn Mỹ yêu nghiệt đến gần hắn, cười tà, không đứng đắn nói, hai người đều giống như yêu nghiệt tập trung vào cùng một chỗ, thật sự khiến người điên cuồng mà, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Lập tức hạ hầu ý giáng một cái tác nặng nề vào khuôn mặt nịnh hót của dạ vô minh, được rồi, ngươi có thể trở về hành cung rồi, bổn vương muốn nghỉ ngơi, mấy ngày nữa, ngươi phải cốt trở về đại dục quốc cho ta, người ta khó khăn lắm mới được một lần đến đây, ngươi lại đối xử với ta như thế, ngươi và tiêu khuyên thành thật đúng là cùng một loại người đều nhẫn tâm như nhau, bổn điện hạ sẽ nhớ ký, dạ vô minh ai oán trừng mắt hạ hầu ý, sau đó phất áo rời đi, hạ hầu ý nhìn theo bóng lưng của hắn. Lắc đầu thở dài, có bằng hữu như vậy, thật đúng là bất hạnh ba đời, đảo mắt đã đến tháng 7, nắng hè chói trang, Hạ Hậu Vân có thói quen, vào ngày mùng 1 tháng 7 hàng năm đều đến Am Tử Vân để cầu phúc, năm nay quá nhiều chuyện xảy ra, bà ta sớm đã lên đường đến Am Tử Vân, xe ngựa lắc lư tiến về phía trước, trải qua mấy canh giờ lộ trình, cuối cùng cũng đã tới Am Tử Vân, trong Am, Nico sớm đã đứng ở trước cửa ngay đón vị công chúa tôn quý bước vào trong đại điện, tiếng người ồn ào không dứt, mặc dù ngày hè nắng nóng, nhưng vẫn không ít thiện nam tín nữ đến đây cầu nguyện, bởi vì Tử Vân Am là địa danh nổi tiếng của kinh đô, cho nên toàn bộ người trong kinh đô đều đây để cầu phúc. Cẩm Nương vừa chịu đựng sự oi bức đến mức muốn chảy mở, vừa nâng bà ta bước qua cánh cửa, Hạ Hầu Vân chắp tay trước ngực, thành tâm đi đến trước mặt Bồ Tát, nhưng không ngờ lại va chạm phải một vị phu nhân. Phu nhân nọ liền cúi người xin lỗi. Phu nhân có làm người bị thương không, không có gì đáng ngại, hạ hậu vân thờ ơ trả lời một tiếng, nhưng không ngờ trong khoảnh khắc nâng mắt lên nhìn vị phu nhân đó, tim bà ta liền đập mạnh và loạn nhịp, toàn thân run rẩy đứng nguyên tại chỗ, tay gắt gao nắm chặt vạt áo cẩm nương, vân ngọc thoại mái cười nói, phu nhân không có việc gì thì tốt rồi, nói xong, bà liền xoay người rời đi, quần áo đó, tấm lương đó, búi tóc đó, quả thực giống hệt nàng ta, là nàng ta sao? Không không, không thể nào, tuyệt đối không có khả năng, nàng ta đã chết cách đây 8 năm rồi, tự tay bà tiễn nàng ta lên đường mà, làm sao có thể là nàng ta chứ, thế nhưng thiên hạ có người giống nhau đến như thế sao, làm sao có thể, sau đó bà ta liền trở về phòng nghỉ ngơi, hạ hầu vân vẫn chưa kịp phản ứng, hút hoảng bắt lấy tay cẩm nương hỏi, tại sao lại giống nhau đến như vậy, là nàng ta đã trở về rồi sao, cẩm nương, ngươi nói cho ta biết. Cẩm nương mở cửa nhìn xung quanh, xác định không có ai, lúc này mới thần bí đóng cửa lại, nhỏ giọng nói, công chúa, người bình tĩnh một chút, người kia đã đi 8 năm rồi, sao có thể trở về, chỉ là người giống người mà thôi, công chúa chớ nên suy nghĩ nhiều, nếu chỉ là giống nhau, thì tại sao mỗi một cái nhăn mày, một nụ cười, còn có quần áo, đều giống y chang nhau, gần đây phát sinh nhiều chuyện như vậy, có phải chính là nàng ta đang tác quái hay không? Cẩm Nương. Không được, tìm được nàng ta, nhất định phải cho ta tìm được nàng ta, làm cho nàng ta biến mất hoàn toàn trên thế giới này, ta không muốn nhìn thấy nàng ta nữa, hai tay Hạ Hậu Vân dính đầy máu tươi, bà ta không sợ quỷ, mà là sợ nàng ta, bởi vì năm đó nữ nhân đó xuất hiện, hủy diệt rất nhiều thứ của bà, cho nên bà hận nàng ta, hận đến cực hạn, cẩm nương có chút khó xử nhìn Hạ hầu Vân, thấp giọng an ủi, công chúa, người không được phép rối loạn, Chẳng qua là một nữ tử giống nhau mà thôi, người vốn không cần phải sợ, gần đây có rất nhiều chuyện phát sinh, tất cả đều do tiêu khuyên thành đang tác quái, hoàn toàn không có liên quan đến cái chết của người nọ. Chương 72, nàng ta tuyệt đối không có khả năng trở về Hạ Hậu Vân nghe Cẩm Nương nói như vậy, sắc mặt khẽ biến, túm lấy cổ tay của bà, Cẩm Nương, ngươi không nghe ta nói sao, ta nói cái gì thì chính là cái đó, biết chưa, lập tức đi dò la like cho ta ta nhất định phải biết rõ thân phận của nữ nhân đó, nhất định phải như vậy, cẩm nương sợ hãi quỳ rạp trên mặt đất, công chúa, lão nô luôn luôn trung thành với người, tuyệt đối không hai lòng, lão nô sẽ lập tức cho người đi thăm dò, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, đi đi, dạ, cẩm nương chán nản từ trong phòng đi ra, chỉ có thể lắc đầu thở dài, tiêu khuyên thành đứng ở một nơi bí mật gần đó, nghe xong nàng khẽ nhếch miệng cười, Sau đó nói nhỏ vào tai Vân Ngọc bên cạnh, nghe thấy chưa, đại công chúa gì chứ, cung lắm cũng chỉ có như vậy, mới trúng một kích đã không chịu được rồi, chỉ cần người hơi dùng sức một cái, không chừng còn có thể hù chết bà ta, vân Ngọc có chút khiếp đảm nắm chặt khăn lụa, nhỏ giọng nói, đó là vì bà ta chột dạ, cho nên hôm nay mới sợ sệt như vậy, hết thảy đều do bà ta gieo gió gặt bão mà thôi, trong lời nói của bà lộ ra nồng đậm hận ý. Tiêu Khuynh Thành thoáng hơi ngơ ngác nhìn gương mặt tràn đầy thù hận của Vãng Ngọc, người quen biết tiễn tố ca, Vãng Ngọc nhìn lại Tiêu Khuynh Thành, lắc đầu, không biết, chẳng qua khi nghe được chuyện của nàng, cho nên có chút xúc động, kế tiếp muốn ta làm thế nào, ngươi dặn dò đi, ta sẽ nghe theo lời ngươi, hiện tại vẫn còn sớm, nên nghỉ ngơi một chút, buổi tối chúng ta lại hành động tiếp, nhất định phải khiến cho bà ta sợ tới mức gần chết mới được. Vốn nàng chỉ muốn hù cho bà ta sợ hãi sau đó để Vãng Ngọc ra tay, hiện tại xem ra, có lẽ nàng nên xuất chiêu rồi, như vậy mới hả được cơn giận, Vãng Ngọc khẽ gật đầu, nhìn theo bóng lưng tiêu khuyên thành, thu tay vào, có rất nhiều chuyện, vì thời cơ chưa đến nàng biết cũng không có lợi, chờ đến khi đến lúc, tự nhiên tất cả mọi chuyện sẽ được phơi bày rõ ràng, ban đêm, trên đỉnh núi tử vân am gió mát hiu hiu, không hề có một chút nóng bức nào. Hạ Hầu Vân cầu phúc xong liền trở về phòng, lúc này tâm trạng mới bình tĩnh được vài phần, cẩm nương xuống dưới thay bà ta chuẩn bị nước tắm rửa, để một mình bà ta ở lại trong phòng, bà ta ngồi trước bàn, tay không ngừng vân vê Phật châu, giống như để xoa dịu bất an trong lòng, bỗng chốc, một làn gió mạnh thổi qua, cửa sổ bị va đập phát ra âm thanh cực lớn, bởi vì gió lớn, nên nến cũng bị thổi tắt, Hạ Hầu Vân kinh hãi thét lên một tiếng, một luồng sét xẹt ngang qua bầu trời chiếu sáng bốn phía hạ hầu vân hoảng sợ trốn trong góc phòng ôm lấy thân thể không dám phát ra âm thanh gì trong ti chớp tích tắc ấy chợt hiện lên một thứ gì đó hình như bà ta đã nhìn thấy được một bóng dáng màu trắng bà ta có chút sợ hãi hỏi cẩm nương là người sao người tới không trả lời rầm một tiếng sấm vang lên nương theo ti chớp xẹt qua người tới chợt xoay người lại gương mặt trắng bệch xâm nhập vào trong tầm mắt của bà ta trong con ngươi tất cả đều là oán hận âm thù, một giọng nói như có như không vang lên, "Tỷ tỷ, Tố ca rất nhớ người, thật sự rất nhớ người, người sống có tốt không? Á á, ta không muốn gặp người, cút ngay, tiễn Tố ca, cút ngay, ta không muốn thấy người." Hô hấp của Hạ Hầu Vân gần như đã ngừng lại trong tích tắc ấy, tay nắm chặt lấy góc áo, thậm chí cả giọng nói cũng run rẩy theo, "Tỷ tỷ, chúng ta là tỷ muội tốt, tại sao lại vô tình với ta như vậy? Người đáng chết!" Chết cũng đã chết rồi, còn tới tìm ta làm gì, bổng công chú không sợ ngươi, hôm nay bổng công chúa sẽ cho người tới biến ngươi tan thành mây khói, hạ hầu vân chống đỡ lòng ngực, cố gắng để cho mình bình tĩnh lại, tiêu khuyên thành cảm giác được sự thay đổi của bà ta, lập tức kêu vãng ngọc dừng lại, tiếp theo còn nói thêm, tan thành mây khói, tỉ tỉ, ngươi hận ta như vậy, hại nữ nhi của ta, hại chết ta, bao nhiêu đó còn chưa đủ sao, chương 73. Tân di nương không đủ, toàn bộ đều không đủ, ngươi đã đoạt trượng phu của ta, phá hủy hết thảy những gì thuộc về ta, nữ nhi của ngươi còn làm hại ta phải chịu bao nhiêu đau khổ, ngươi đáng chết, nữ nhi của ngươi cũng đáng chết, Hạ Hầu Vân lại có thể dám cả gan bước từng bước một đến gần Vãn Ngọc, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, trong lòng tiêu khuyên thành đột nhiên trở nên căng thẳng, tuyệt đối không thể để cho bà ta làm Vãn Ngọc bị thương, lập tức điều khiển lời nói, đáng chết. Tỷ tỷ mới là người đáng chết nhất, nhưng quả báo ứng, tỷ tỷ chắc chắn sẽ bị báo ứng, ha ha, ha ha, tiếng cười điên cuồng xa dần, bóng dáng màu trắng cũng từ từ khuất dạng, Hạ hầu Vân đuổi theo, nhưng vẫn không chạm được dù chỉ là một góc áo, bà ta vô lực ngồi bệt trên bậc cửa, giọt mưa to như hạt đậu dáng từ trên trời xuống, và vào người gây ra không ít đau nhức. Tây Hạ hầu Vân thoáng nắm chặt góc áo, những việc năm xưa lần lượt hiện ra trong đầu, trái tim đau đớn như vậy con ngươi rũ xuống, mang theo một tia hận ý. Tiễn Tố Ca, ngươi có thể gãi cho bất kỳ kẻ nào cũng được. Thế mà tại sao ngươi lại cố ý lựa chọn nam nhân của ta? Tại sao vậy? Ta thật sự đã từng coi ngươi như tỷ muội, nhưng mà ngươi thì sao? Đoạt trượng phu của ta, phá hủy gia đình của ta, ngươi thật đáng chết, đáng chết mà. Ba ngày ở Am Tử Vân, Hạ Hậu Vân đều sống trong lo sợ, mỗi ngày trong mộng đều là hình bóng của Tiễn Tố Ca, hoặc là đẹp đẽ trước kia. Hoặc là thống khổ lúc chết, bộ dạng tràn ngập oán hận, đủ loại, xe ngựa đứng ở trước cửa ra vào của tiêu phủ, cẩm nương đỡ hạ hầu vân từ trên xe xuống, đi vào phủ, nhưng không nghĩ tới sẽ đụng phải tiêu khuyên thành ở hành lang, nàng mặc một bộ quần áo đỏ tươi, giống như một con phượng hoàng lửa, xinh đẹp động lòng người, chú mẫu, nhìn sắc mặt của người hình như không được tốt lắm, có chuyện gì xảy ra ở am tử vân sao, tiêu khuyên thành đi đến trước mặt bà ta. Nở một nụ cười đầy thâm ý, hạ hầu vân khẽ gật đầu, mang theo dáng vẻ đoan trang nên có, đa tạ quận chú quan tâm, cuộc sống của ta ở Am Tử Vân rất tốt, có lẽ do trời nóng, nên tâm trạng không được thoải mái, ngược lại là quận chúa chắc phải lo âu nhiều chuyện trong mấy ngày nay, nên trên mặt người đã có phần hốt hát rồi, việc đó là đương nhiên, chủ mẫu đi rồi, huynh thành phải thay phụ thân chia sẻ nhiều việc, lời của nàng giống như có chút chỉ điểm. Cố ý dẫn dắt Hạ Hầu Vân biết rõ cái gì đó, Hạ Hầu Vân chỉ bình tĩnh cười, sau đó đi lướt qua người nàng, trong lòng chứa đầy căm hận, Cẩm Nương ở bên cạnh cẩn thận nói, công chúa, người lớn không so đo với con nít, nhìn nàng ta có thể kiêu ngạo được bao lâu, nàng ta vừa mới nói gì, tiêu thiên kính có thể giao nàng ta đi làm chuyện gì chứ, chẳng lẽ là chuyện cho nàng ta đi huấn luyện, lần trước ta có nghe hắn nhắc tới, nếu nàng ta đi có thể sẽ chiếm lấy danh tiếng của con ta hay không, bây giờ người bà ta có thể dựa vào chính là đứa con trai trưởng này, nếu tất cả của hắn đều bị nữ nhân ấy cướp đoạt, như vậy bà ta sẽ thật sự trắng tay rồi, cẩm nương ách một tiếng, suy tư một lúc lâu, có lẽ nên nói rõ sự thật, vài ngày trước, quý phủ xuất hiện một lời đồng đại nói là lão gia muốn nạp tân di nương, không biết có phải là thật không, rất có khả năng thừa dịp chúng ta đi ra ngoài, sai tiêu khuyên thành đi xử lý chuyện này, Tân Di Nương, Hạ Hầu Vân nghe xong, hai mắt trừng thật lớn, rõ ràng cực kỳ để ý chuyện tiêu thiên kính có nạp Tân Di Nương hay không, dạ, còn nghe nói có thêm hai hài tử nữa, không biết việc đó đã xảy ra bao lâu rồi, công chúa, người trước hết không nên gấp gáp, chúng ta cẩn thận điều tra rõ chuyện này, sau đó sẽ nghĩ biện pháp đối phó, nếu đã đảo kinh xà, sẽ khiến cho lão gia nghĩ rằng là do người cố ý gây sự. Như vậy những cố gắng của người trong mấy năm nay đều uổng phí rồi. Trên thế gian này, e rằng chỉ có Cẩm Nương là người hiểu rõ Hạ Hầu Vân nhất. Chương 74, lại là nàng ta. Hạ Hầu Vân áp chế tính khí nóng nảy của mình xuống, "Được, mau chóng tra ra kết quả cho ta, hơn nữa thuận tiện điều tra luôn cả nữ nữ mà chúng ta đã gặp ở Am Tử Vân vài ngày trước." Nhà công chúa Tiêu khuyên thành trở về viện, nhàn nhã nằm ở trên giường thưởng thức trà ngon, khóe miệng mang theo một cười thẳng nhiên. Hoàn toàn không ngờ sự việc sẽ tiến triển thuận lợi như vậy, thế thì kế tiếp, cứ ngồi đợi trò hay thôi, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, ba ngày sau, vừa mới dùng xong bữa trưa, trò hay liền bắt đầu rồi, ai doanh vui mừng chạy vào trong viện, đe thấp âm thanh nói nhỏ bên tay của nàng, quận chúa, trò hay bắt đầu rồi, đại công chúa không để ý trời bên ngoài nóng như vậy, ngồi xe ngựa đi ra ngoài rồi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ý cười nơi khóe miệng tiêu khuyên thành càng thêm sâu sắc, đang chuẩn bị mở miệng nói gì đó, thì a thiết giống như gió lốt thổi tới, quận chúa, trò hay được trình diễn, đại công chúa đã đến tiểu uyển, e rằng vãn ngọc phu nhân sẽ gặp nguy hiểm, được rồi, ta đã biết, ngươi đi bảo vệ mẫu tử ba người các nàng, chuyện kế tiếp sẽ do ta xử lý, nàng nhìn thời giờ, có lẽ tiêu thiên kính đang ở bên trong trại huấn luyện, ai doanh lo trong coi viện, ta đi ra ngoài một lát, Tiêu khuyên thành lập tức rời khỏi tiêu phủ, cởi ngựa A Thiết tiến về trại huấn luyện, tiêu thiên kính đã sớm bảo nàng đi trại huấn luyện, nhưng nàng vẫn không có cơ hội, thật không ngờ chuyến đi lần này, lại mang theo mục đích như vậy, vó ngựa sinh phong, ngựa A Thiết quả nhiên không tầm thường, chỉ cần thời gian hai ly trà đã tới trại huấn luyện, suy, ghiềm chặt dây cương, tiêu khuyên thành lập tức nhảy xuống, tướng sĩ nhìn thấy tiêu khuyên thành, lập tức ngăn cản đường đi của nàng, người đến là ai? Nữ tử không được phép vào quân doanh bản quận chúa chính là con gái của đại tướng quân Tiêu Khuynh Thành, là vinh quận chúa Đương Triều, thức thời lập tức tránh ra cho bản quận chúa, hai tướng sĩ nghe xong thì ra là vinh quận chúa Đương Triều, lập tức lui ra phía sau hai bước, tiểu nhân có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, lỡ tay đụng phải quận chúa, xin lượng thứ, tiểu nhân lập tức dẫn ngài đi gặp tướng quân, Tiêu Khuynh Thành khẽ ừ, bước theo vị tướng sĩ này đến quân doanh Tiêu Thiên Kính nhìn lên nhận thấy người tới là nàng. Liền vui sướng nở nụ cười, đã sớm cho con đến đây, nhưng không ngờ còn còn nghỉ ngợi, bây giờ đã chịu tới rồi à, đó là lần đầu tiên nàng nhìn thấy trưởng tử của tiêu gia tiêu mặt hàng, hắn quanh năm ở bên ngoài, rất ít khi hồi phủ, huynh thành bái kiến phụ thân và ca ca, huynh thành đến đây là có chuyện quan trọng muốn mẫm báo phụ thân, sau khi ăn trưa xong, lúc huynh thành đang chuẩn bị ngủ, thì phát hiện sắc mặt của chủ mẫu trắng bệch rời khỏi tiêu phủ, dán đi vội vàng. Khuyên Thành cho rằng do thân thể của chủ mẫu không được khỏe, liền đi theo người, mới biết được chủ mẫu đi tiểu uyển, nàng nói đến đây, bỗng dương bị tiêu thiên kính cắt ngang, cái gì, nàng đi tiểu uyển, đúng vậy, Sắc mặt tiêu thiên kính phát lạnh, bất chấp tất cả chạy ra khỏi quân doanh, tiêu mặt hàng đứng nguyên tại chỗ, trong mắt nhìn tiêu khuyên Thành đầy địch ý, khuyên Thành muội muội thật sự chỉ là trùng hợp sao, ca ca nghĩ sao. Tiêu Khuynh Thành biết rõ Tiêu Mặc Hàng không phải kẻ dễ bắt nạt, do phụ thân đang sốt ruột, cho nên không phát hiện ra manh mối gì, hắn thì khác, chẳng qua nàng không cần sợ hắn. Tiêu Mặc Hàng cất bước tiến lên, chậm rãi cuối người xuống, Tiêu Khuynh Thành, đừng tưởng rằng ta không biết những chuyện mà ngươi đã làm, nếu ngươi dám đụng đến một sợi lông của mẫu thân ta, ta sẽ cho ngươi trả một cái giá thật lớn, lời nói của ca ca chứa đầy thù địch, bà là mẫu thân của Huynh, cũng là chủ mẫu của ta. Sao ta có thể động đến người trong nhà, xin ca ca yên tâm, chú mẫu rất tốt, nhất định sẽ, tiêu khuyên thành cười giảo hoạt giống như một con hồ ly. chương 75, Hạ Hầu Vân phát điên bàn tay tiêu mặt hàng không khỏi nắm chặt bảo kiếm bên hông, khẽ dùng lực, tốt nhất là như vậy, nếu không ta sẽ khiến cho ngươi chết không toàn thầy, ca ca, huynh đừng quên, ta là vinh quận chúa do đích thân Hoàng thượng Ngự Phong, nếu huynh dám đụng đến ta, đó chính là tội chết, làm võ tướng. Cũng cần phải học được chữ nhẫn, nếu không những gì mà huynh đã gây dựng, đều sẽ hóa thành hư ảo. Ha ha, tiêu khuyên thành cười hết sức thoải mái, mây kiếm tiêu mặt hàng trao lại, cố nén phẫn nộ trong lòng, phúc chốt, rút trường kiếm ra. Nếu ngư dựa vào hoàng thượng và thái tử thì không có tư cách cùng vọng ở đây, có dũng khí cùng nhau phân cao thấp đi. Tiêu khuyên thành nhẹ nhàng di chuyển thân hình, đáy mắt mang theo sự khinh thường, khẽ nhếch miệng, lòng bàn tay ngưng tụ nội lực. Bỗng chốc ám khí bắn ra vèo vèo, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, tiêu mặt hàng hoàn toàn không phản ứng kịp, quả nhiên chỉ có nữ tử và tiểu nhân là khó dưỡng, người vậy mà lại có thể ám sát ta. Tiêu mặt hàng lát mình cực nhanh tránh thoát ám khí, 5 cái ám khí vẫn như cũ cắt đứt mấy sợi tóc của hắn, làm cho hắn không kèm được tức giận thấp giọng trách mắng. Tiêu khuyên thành bước đến trước mặt hắn, đoạt lấy trường kiếm đặt trên cổ của hắn, bản quận chúa khinh thường giao tranh với người. Nếu muốn, ngày mai, vị trí thiếu tướng quân này của ngươi sẽ rơi vào trong tay của ta, nói xong, tiêu khuyên thành phất áo rời đi, tiêu mặt hàng cam phẫn ném trường kiếm xuống, hắn tập võ 10 năm, lại bị một tiểu nha đầu ô nhục, cùng lúc đó, tiểu uyển, vẫn ngọc hoảng sợ chay chở hai hài tử, sợ hãi nhìn hạ hầu vân trước mắt, đại công chúa, rốt cuộc người muốn thế nào, mẫu tử ba người chúng tôi đã ở ẩn trong này, sống cẩn thận từng ly từng tí. Sao ngươi không để cho chúng tôi được sống an bình chứ? Hai mắt hạ hậu vân hung ác khoái chặt trên người vãn Ngọc, gương mặt đó rất quen thuộc, giống như một thanh đau bén nhọn hung hăng cắm vào trái tim của bà ta, khiến cho bà ta vô cùng thống khổ. Không được, bà ta nhất định phải nhổ bỏ cái gai này, bà ta không thể giữ nó lại, tuyệt đối không thể, bà ta bước từng bước tới gần vãn Ngọc, ngươi đã đoạt trượng phu của ta, lại trốn ở chỗ này, ngươi cho rằng có thể bình an vô sự sao? Ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi, hai hài tử của ngươi thật động lòng người, có lẽ là song sinh, rất có phúc khí đấy, đại công chúa, hài tử vô tội, van cầu người thả chúng nó ra, người muốn thế nào, ta đều nhất nhất nghe theo, được không? Ta van cầu người, bỏ qua cho chúng nó. Tây Vãn Ngọc gắt gao nắm chặt lấy vạt áo, lo sợ cầu xin, Hạ Hầu Vân bước xa đến trước mặt Vãn Ngọc, bỗng chốc nắm tóc của bà, "Vô tội ư, chúng nó căn bản chính là nghiệt chủng." Ngươi không danh không phận cùng một người nam nhân sinh hạ hài tử, nên bị dìm chết bằng lồng heo, không được, đại công chúa, ta thật sự không biết chàng ấy là trượng phu của người, thật sự không biết, tha mạng, nếu dân phụ biết rõ, tuyệt đối sẽ không thân cận với tướng quân, nước mắt vả ngọc chảy đang sen trên gương mặt, nhìn vô cùng đáng thương, nhưng hạ hậu vân lại không có một tia thương tiếc nào, dùng sức kéo căng tóc của bà, không biết hắn là nam nhân của bổn công chúa. Vậy tại sao ngươi gọi hắn là tướng quân, ngươi cho rằng bổn công chúa là người ngô sao, ngày hôm nay bổn công chúa sẽ cho ngươi hiểu được, cái gì gọi là kết cục, không, tha mạng, không được. vãn Ngọc khóc nước nở, nước mắt như mưa trốt xuống, rửa sạch đôi má hơi già nua của bà, bố tính tình của Hạ Hậu Vân hoàn toàn bị mất khống chế, nhất là khi nhìn đến khuôn mặt đó, giống y chang tiễn tố ca, bà ta hoàn toàn sụt đổ, dán một cái tác thật mạnh lên gương mặt của vãn Ngọc. Khang giọng gào thét, hay cho ngươi dám quyến rũ nam nhân của bổng công chúa, á, bỗng dương trắng của vãng ngọc đụng vào góc bàn, máu tươi chảy ra ồ ạc, bài che cái trắng lại, đại công chúa, người muốn làm gì ta cũng được, nhưng không thể đối xử với con ta như vậy, chúng nó còn nhỏ, cầu xin người hạ thủ lưu tình, hạ hầu vân nghe xong, ngoan độc nhất miệng, được, chỉ cần ngươi đâm đầu vào cột tự vững, bổn công chúa sẽ giữ lại tính mạng của hai tiểu tiện chúng đó, đụng đi. Bốn công chúa muốn tận mắt nhìn thấy, nhanh lên, vãng ngọc khẽ cắn môi dưới, tay gắt gao nắm chặt vạt áo, yên lặng đứng dậy, hai hài tử sợ hãi khóc lớn, mẫu thân, không được, mẫu thân, không được bỏ rơi chúng còn, vang cầu người, vãng ngọc nhịn đâu không dám chuyển mắt, bà sợ nếu nhìn thấy hài nhi của mình, lòng của bà sẽ càng thêm đau xót, chân ngọc run rẩy bước về phía trước, vừa cực nhọc vừa thống khổ, khuyên thành, ngươi thật sự sẽ giúp đỡ chúng ta sao? Thật sự có thể sao, ta không muốn chết, ta muốn sống thật tốt, muốn nhìn thấy con của ta thành tài. Trước khi bà cho rằng cứ một mực nhường nhịn, có thể đổi lấy gió êm sống lặng, hôm nay mới phát hiện, thì ra không phải như vậy. Người như Hạ Hầu Vân, nhất định sẽ cho rằng sự tồn tại của bà chính là một cây gai ở trong lòng của bà ta. Hạ Hầu Vân nhìn vãn ngọc bước từng bước đến gần cây cột, điên cuồng cười to, đụng đi, tiện nhân, lập tức đụng chết ở đây đi, đụng cho ta. Nhanh lên, nếu không ta sẽ bóp chết hai hài tử của người, khăn lụa trong tay bị Vãng Ngọc vặn ra thành rất nhiều nếp nhăn, ngay tại lúc bà muốn cất một bước cuối cùng, đột nhiên cửa bị người đá văng ra thật mạnh, tiêu thiên kính nổi giận đùng đùng xuất hiện ở bên trong chánh đường, Vãn Ngọc rơi lại đầy mặt chuyển mắt nhìn nam tử trước mặt, liều lĩnh xông vào trong ngực của hắn, tướng quân, cứu thiếp, cứu thiếp và hài nhi, tiêu thiên kính ôm chặt thân thể Vãn Ngọc, tiến lên một bước xa, đem hai đứa con bảo vệ ở sau lưng hai mắt đỏ ngầu nhìn hạ hầu vân tức giận đến mức gân xanh nổi cộm trên trán hạ hầu vân nếu ngươi dám động nhi tử của tướng quân ta sẽ khiến cho ngươi ngay cả hài cốt cũng không còn hay cho câu hài cốt cũng không còn tiêu thiên kính bổn công chúa thân là đương triều đại công chúa là người ngươi có thể động đến sao hôm nay bổn công chúa phải diệt trừ tiện nhân này nhất định phải như vậy đầu của hạ hầu vân đã hoàn toàn bị u mê không còn một chút lý trí nào cả Tây tiêu thiên kính không khỏi nắm thành quả đấm, hắn nắm trọng binh, ngay cả hoàng đế vẫn phải kiên kỵ hắn ba phần, nàng ta lại có thể dám cùng vọng với hắn như thế, cười lạnh, uất ức nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng một phát rồi, đại công chúa, cơ thể hạ hậu vân bỗng nhiên run lên, cẩm nương từ bên ngoài tiến vào, ôm lấy thân thể của bà ta, nhỏ giọng trách móc, công chúa, không thể vọng động, đại tướng quân không thể đắc tội, không thể. Ba thật là quá mức xúc động rồi, người nam nhân trước mắt này, nắm trọng binh trong tay, lúc đầu Hoàng Huynh gã mình cho hắn, chính là để áp chế sự kiêu ngạo của hắn, nhưng thật không ngờ, ba lại để cho Hoàng Huynh thất vọng rồi, bởi vì bà đã yêu, bà chẳng những không áp chế được hắn, ngay cả tâm của hắn bà cũng không chiếm được, mặc cho hắn nạp tam thê tứ thiếp, ha ha, nước mắt không tiến động theo khóe mắt chảy xuống, bà buồn bãi nhìn tiêu thiên kính trước mặt, tướng quân, Ngươi cũng đã biết những năm gần đây bổn công chúa sống rất khổ sở, yêu ngươi thật khổ, đây chính là lý do ngươi giết nhi tử của bản tướng quân sao, Hạ Hậu Vân, bắt đầu từ ngày mai, nàng chính là Ngọc Di Nương của bản tướng quân, ai cũng không thể đụng vào. Tiêu Thiên Kính hoàn toàn thất vọng với Hạ Hậu Vân, nhìn thấy bà ta rơi lệ, hắn vẫn không đau lòng dù chỉ là một chút, dạ, tướng quân muốn thế nào, thì là cái đó, bổn công chú mệt mỏi, không muốn xen vào bất cứ chuyện gì nữa. Tướng quân yêu cầu thế nào thì sẽ như thế đó, hạ hầu vân ra nước cờ lấy lui làm tiếng, hạ hầu vân đi ra khỏi tiểu uyển hoang tàn, trên con đường mòn, ngoái đầu nhìn lại bên trong chánh đường, ở nơi đó có cái gọi là một nhà ấm áp, tay âm thầm nắm chặt lại, bà ta chẳng qua là bình tĩnh nhất thời mà thôi, bà sẽ không thất bại, tuyệt đối sẽ không, tiêu thiên kính nở vãng ngọc ngồi xuống, xoa xoa vết thương trên trắng của bà, đâu không, vãng ngọc lâu lệ nơi khóe mắt, không đau, Tướng quân, chàng nhất định phải bảo vệ con của chúng ta, tính mạng Vẫn ngọc không quan trọng, số mệnh hèn hạ, vốn đã thuộc về tướng quân chàng rồi, tiêu thiên kính đau lòng ôm chặt thân thể của bà, cái gì mệnh hèn với không hèn, sau này không cho phép nói những lời này nữa, tiến vào tiêu phủ, sẽ bình an vô sự, con của chúng ta cũng sẽ không có chuyện gì đâu, hắn đồng thời ôm lấy hai đứa con của mình, trong mắt chàng ngập yêu thương, nhưng Vẫn ngọc chỉ cười chua xót màn kịch cuối cùng cũng đã kết thúc, bà không biết tiến vào tiêu phủ là đúng hay sai, chẳng qua bà hiểu được, không đi vào mới thật sự sẽ phải hối hận. Có lẽ thật sự như lời nói của khuyên thành, vận mệnh là do chính bản thân mình nắm giữ. Nếu lựa chọn số mệnh bị hành hạ như vậy, ngươi vĩnh viễn vẫn là kẻ yếu, vĩnh viễn không có khả năng đạt được thứ mình muốn. Di nương mới vào cửa của tiêu phủ, chính là bảo vật trong tay đại tướng quân, cư ngụ ở đại viện tây phong cát. Theo vào còn có một đôi hài tử sinh đôi, mới có năm tuổi, nhưng lại cực kỳ thông minh, khiến cho người khác yêu thích không thôi. Tiêu khuyên thành bảo ai doanh lựa một hộp điểm tâm từ trong cung mang qua Tây Phong các. Vãn Ngọc nhìn thấy nàng tới, lập tức đứng dậy, dân phụ tham kiến vinh quận chúa, quận chúa Vạn An, đứng lên đi, di nương, khuyên thành biết người mới vào đây, cho nên cố ý cầm điểm tâm trong cung tới thăm hỏi người, vẫn chưa quen sao. Tiêu khuyên thành xoay người liền hóa thành một tiểu thư khuê các uyển chuyển tự nhiên, vẫn ngọc nhớ tới lời của nàng, không thể để cho người trong phủ biết các nàng đã quen biết nhau từ trước, nếu không nhất định sẽ bị người khác nhìn thấu, cho nên chỉ có thể làm bội như lần đầu tiên gặp nhau, dân phụ nhận không nổi điểm tâm trân quý như vậy, tuyệt đối không thể. Tiêu khuyên thành khẽ liếc bà một cái, bắt lấy tay bà, cứng rắn nhét điểm tâm vào, người cứ nhận lấy, cho hai vị đệ đệ ăn đi. Ở bên ngoài các người nhất định chịu không ít khổ cực rồi, không có, đa tạ quận chú quan tâm, tướng quân luôn đối đãi chúng ta rất tốt, vãn ngọc lắc đầu đáp, vậy là tốt rồi, bây giờ người đã đến ở trong tiêu phủ này, người cứ coi như đây là một gia đình, cần gì, cứ việc nói cho ta biết, được không, thời giờ cũng không còn sớm, ta không làm phiền người nữa, dứt lời, tiêu khuyên thành đứng lên chuẩn bị rời đi, nàng xuất môn liền trùng hợp đụng phải tiêu thiên kính, Hắn nhìn nàng cười từ ái, đến viếng thăm di nương sao, sao không ngồi lâu thêm chút nữa, thấy phụ thân tới đây, lại vội vã đi rồi, phụ thân nghĩ nhiều rồi, không phải nữ nhi đang ở chung một chỗ với di nương sao, nếu để mặt trời lên cao, khuyên thành sẽ không về được, con rất sợ phải phơi nắng, tiêu khuyên thành cười khẽ, vậy con nhanh trở về nghỉ ngơi đi, nữ nhi cáo lùi, ừ, tiêu thiên kính bước đến chắn đường, nắm tay vã ngọc, ở trong này có tốt không? Lúc ta không có ở đây, nàng cứ trực tiếp tìm khuyên thành, nó sẽ làm chủ cho nàng, nơi này không có người nào có thể tin tưởng, chỉ có khuyên thành là ngoại lệ.